Chiều 100 Thanh âm nữ nhân đột ngột vang lên Ôn như đến mức làm sẽ đóng lòng ngựa Dòng lối quanh quẩn đâu đây Làm cho tiêu viêm vốn định lực Cũng rất cao, có đôi chút thất thần Sau một lát mới rời mắt Về phía lều vải Trước cửa lều vải Chỉ thấy một nữ nhân than Thân, thân mặc ngục y Đang đứng đó mỉm cười Khẽ ra một mặt xinh đẹp động lòng Sóng mắt lưu chuyển Nhìn mọi người với ánh mắt nhu hòa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm cho người ta không nhịn được phải say đắm ngắm nhìn. Lư nhân nhị qua tuổi có lẽ chỉ hơn đám Tiêu Ngọc một ít, nhưng dáng người đầy đặn của nàng lại phát ra một cố thành thuộc mê người theo năm tháng. Loại phong tình vạn chủng này không phải loại thiếu nữ ngây thơ như Tiêu Ngọc có thể so bì. Tiêu Viêm đảo quét qua một vòng trên người nữ nhân. Mặc dù dung mạo của nàng Nếu so sánh với huân Nhi hay Tiêu Ngọc thì vẫn kém hơn một chút Nhưng đối với khí chất ôn nhô công chút giả tạo của làng Tiêu viêm trong lòng cảm thấy có chút rung động Lữ nhân đối diện dùng cái khái niệm lữ nhân như tùy Chính là để hướng tới giải thích triệt để Sau khi lữ nhân này xuất hiện Tiêu viêm có thể phát hiện trong liều vải Một ít thanh niên đệ tử ánh mắt đều như nóng cháy lên Trong ánh mắt nhìn về phía nàng, dĩ nhiên có một loại tình cảm khó hiểu. Thấy tình trạng này, Tiêu Phiễm Lắc đầu không biết nói gì. Xem ra, bọn họ đối với nữ nhân này có lẽ đã thầm mến từ lâu. Bất quá cũng không có gì kỳ quái. Có một số thiếu niên thường thích loại phụ nữ tính cách đã thành thục. Ấy, cứ gọi là thuộc nữ đi. nhược lắm đạo sư. Hi <cười> hi. Ngọc Nhi cứ tưởng người đã chết rồi Nhìn thấy nữ nhân trước đều vả Tiêu Ngọc vui mừng lớn sợ hãi kêu lên một tiếng Rồi chạy về phía nữ nhân Hai tay ôm lấy vòng eo của là À Ngọc Nhi Mình có khỏe không Ôm Tiêu Ngọc trong lòng Người được gọi là Nhược Lâm Đạo Sư ôn nhu cười họ Cũng không tệ lắm Cười cười nói Tiêu Ngọc nhì nhẹ cắn vào vành tay của Nhược Lâm đạo sư, nhẹ giọng chưa tức. Đạo sư càng ngày càng uốn nhu. Cứ như vậy, nếu sau này có nam nhân nào bị đạo sư coi trọng, sợ rằng sẽ bị cái uốn nhu này bắt đi mất. khuôn mặt của làng có chút ửng đỏ. Nhược Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Sùng Ái vỗ vỗ đầu Tiêu Ngọc, chợt thấy Tiêu em trong đám người liền uốn nhu hỏi: người này. Là ngươi đưa đến phải không Nhìn rất không tồi đấy hì hì, Đương nhiên là vậy Kiêu ngạo ướn ngược lên tiêu ngạo hung hăng Liếc la bố một cái Rồi kéo chạm hắn với đạo sư Tên kia ngày càng kiêu ngạo Ai bảo ngươi cứ cố ý kích thích hắn Tâm tư của hắn Không phải ngươi không biết Ngươi trước mặt hắn cố ý thân mật Với làm nhân khác hắn không làm khó mới lạ nhược lâm đạo sư bất đất dĩ nói như thế chỉ làm ta càng thêm chán ghét hắn mà thôi tiêu ngọc biểu môi lắc đầu nhược lâm buông tiêu ngọc ra chậm rãi tiến đến đối mặt đối với mấy chục tân sinh nói các vị bạn học đều vào đây đi nghe thấy làng mở miệng nói chuyện Các tân sinh đang phơi lắng ngoài trời nhất thời Mừng rỡ Vội vã ngồi dậy đi đến Chật vật trên nhau vào trong lều vải Không thể không nói Mặc dù đối với những người mới này Có chút không nhiên có nhân tính bất quá cũng có hiệu quả Ít nhất hiện tại Tân sinh đi vào lều vải Nhưng ngạo lúc trước đều có chút thu liễm Một đám đều lui vào trong góc lều Con người không ngừng đảo xung quanh Nhược lâm đạo sư trong ánh mắt mang theo một chút cười Như hòa nhì mọi người Cuối cùng dừng lại trên người tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng nói Tính tình của La Bố cũng không quá xấu Lúc trước trong lòng hắn có chút lửa giận mà thôi Cho lên có chút lỗ má Người không lên trách hắn À, đạo sư đùa rồi Ta đây là người lương thiện Làm sao dám trách tội La Bố học trưởng Tiêu viêm lắc đầu ngạnh ngùng nói Nghe vậy, đám người trong liều vải đều kinh thường cười nhận Người này, sau khi đánh bất tỉnh một gã học trưởng Sao lại không có một chút khách khí hay sao Lời nói này có vẻ rất châm trọng Con ngươi nhìn chầm chầm vào thứ liên đang cười Nhược lam đạo sư chớp chớp đôi mí xài Trong lòng mơ hồ công loại dự cảm mình làm đạo sư nhiều năm như vậy, hình như đụng phải tên đổ, đệ tử đầu sắt. suy nghĩ miên man một lúc, nhược lâm đạo sư lắc đầu, thân phó hai nam đệ tử đi ra ngoài đem tên bị đánh xỉu đưa vào, cúi đầu nhìn qua thân thể, đôi lông mày khẽ nhíu lại, có chút oán trách nhìn khuôn mặt mang vẻ vô tội của tiêu viêm, biếng mắt mang điện nhìn mình. Tiêu viêm nhất thời run lên Khói miệng há ra Nhìn không chấp mắt Đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ Nhược âm đạo sư đưa ngọc thủ của mình lên Cầm lấy bàn tay của gã bị thương Làm cho bạn Lam sinh vừa ghen ghét vừa đố kỵ. Lương theo cánh tay Là một đoàn thủy lam nhàn nhạt, nhạt đi vào cơ thể Thay hắn chứa trị đấu khí Đang là rối loạn Cùng kinh mạch đã bị tiêu viêm đánh chọc thương trước đó Đấu khí thủy thuộc tính, tại phân loại các đấu khí thì xếp vào loại ưu nhô nhất trong trường hợp bị thương mà không có đan dược. Thủy thuộc tính chính là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên thủy tính đấu khí được xưng là chữa thương dược. Có rất nhiều danh minh đoàn đều bắt buộc phải có thủy thuộc tính đấu khí. Dù sao, khi đồng bạn bị thương, chỉ có thủy tính và một tính đấu khí mới có thể chữa được được nhược lâm đạo sư đang mỉm cười đứng bên cạnh dùng đấu khí chữa trị qua lạc một hồi duyên gì tỷ lạ vừa mở mắt trong nhãn đồng của hắn toát lên một vẻ say mê cùng hán ngộ chợt sốc hổ đứng lên con mắt nhìn qua tiêu viêm còn mang lết sợ hãi người không sao chứ buông tay ra nhược lâm ôn nhu hỏi đa tạ, đạo sư qua lạc cảm kích gật gật đầu không có việc gì là tốt rồi. Nhược Lâm bước vào lều, ưu nhã ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn các tân sinh, bàn tay trắng nõn đưa lên, giới chỉ trên ngón lé lên, một quyển trục da dê màu xanh, một cái bút đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt nhìn lên, Nhược Lâm đạo sư biến nhát cười hỏi Các vị đồng học, chúc mừng các người đã thông qua. Hiện tại cách như đã tiến vào cửa của gia lam học viện. bất quá học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên ta muốn biết đích xác thực lực các ngươi. bát đoạn đấu khí tiềm lực giá trị cấp f đây là tiêu chuẩn của gia lam học viện. cửu đoạn đấu khí tiềm lực thuộc cấp e nhất tinh đấu giả cấp d nhị tinh cấp c cứ thế tính lên cho đến cao cấp. còn lại ngũ tinh đấu giả thuộc cấp s đều là giới hạn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 Nhưng bất quá có được cấp B và cấp C là đã thỏa mãn rồi Nói đến chỗ này, ánh mắt của Nhược Lâm Như có không nhìn về phía hai người tiêu viêm và Huân Nhi Vì làng cảm giác được tất cả mọi người trong cái lều vải này Chỉ có hai người bạn họ là nhìn mình không thấu Hơn nữa, làng chắc chắn hai người này ít nhất cũng không thấp hơn cấp C Thì thật, không biết, không chỉ có Hương mà tất cả mọi người trong lều vải đều biết vậy, vì đã kiến thức qua khi tiêu viêm đánh tinh kia, bọn họ muốn biết tên biến thái này dứt cuộc cấp độ bao nhiêu. tốt lắm, bắt đầu đi. phía bên trái trước tiên báo danh đi tên cấp. bàn tay cầm chiếc bút Nhược lâm mỉm cười nói, nhìn thấy đăng ký sắp bắt đầu. Trong đám tiêu ngọc bắt đầu cũng xếp hàng ngồi xuống. Này Ngọc nhìn, tên Tiêu Viêm ngươi là cấp bậc mấy a? Cùng tiêu ngọc tụ quanh một chỗ. Bài tiểu nữ sinh tò mò hỏi thăm, Nghe vậy?" Tiêu Ngọc khẽ nhíu mày, lá liễu trầm ngâm một chút, là cũng không có gặp qua Tiêu Viêm lúc khảo thí bậc, cho nên cũng không dám nói bừa, miễn cho lại là sai lầm, lại làm cho Tiêu Viêm hổ thẹn. Hiện tại trong lòng Tiêu Ngọc cũng không biết Sao lại muốn tốt cho Tiêu Viêm Ngược lại Trước kia Tiêu Viêm càng không có mặt mũi Thì làng càng cao hứng Thoáng chần chờ một lát Tiêu Ngọc mới miễn cưỡng có đáp án Ta nghĩ hắn có thể đạt cấp C Hoặc cấp B rồi À Vậy cũng không sai Xem ra hắn là một trong những người Có thiên phú của dạ la mặc viện rồi Chúng ta trước kia đánh giá Cũng chỉ là cấp D mà thôi Nghe vậy mấy nữ sinh có chút hâm mộ Nói Tiêu Ngọc khẽ cười Cũng không nhắc lại. Đem ánh mắt rời qua cuộc kiểm tra đấu khí Trong lều Hắc nhan, cựu đạn đấu khí 20 tuổi Ở bên cạnh bên trái Một gã thanh niên da ngâm đen khuôn mặt đỏ lên Đi đến báo danh Mỉm cười gật đầu Nhật lâm đạo sư nhanh chóng nhớ Kỹ tư liệu của người này Chiếc môi đỏ mỏ khẽ nói Cấp e Lâm Đốn, bắt đoạn đấu khí 19 tuổi, ép cấp Khả lập, đủ đoạn đấu khí 17 tuổi, ép cấp Đồng thời, bên ngoài có mấy tương sinh đang tranh nhau để đến lượt mình Nhưng vì có các vị học trưởng nghiêm khắc Tình phải ngay ngăn đứng vào hà đợi đến lượt mình báo, tư liệu Qua gần 20 người báo cấp, đại đa số đều dưới đấu giả. Trong đó có một số có cửu đoạn đấu khí Nhưng tấn cấp lên đấu giả mà thất bại Phải tụt xuống bát đoạn Còn một người lửa là tới phiên tiêu viêm Bất quá cũng là 17 tuổi Đạt tới nhất tinh đấu giả Như tính toán thì đạt cấp D Cho dù như thế cũng đã là nhược lâm vui sướng 17 tuổi đạt tới nhất tinh đấu giả Cũng coi không tổ Người đứng ở trước mặt tiêu viêm Lúc này báo danh xong Ở trong liều vải mọi người đều tập trung lên người hắn Tiêu liên này Vì chờ đợi mà ánh mắt mơ màng muốn ngủ Tiêu viêm ca ca Tới bên người, vừa nhìn bên cạnh thấy tiêu viêm ánh mắt mơ màng liền mới nhắc hắn Làm cho hắn khôi phục thần trí Nga Tiêu viêm lấy lại tinh thần Vội vàng Mên khóe miệng xem có dính nước miếng không Ánh mắt nhìn lên phía trên chỉ thấy vị nhược âm đạo sư xinh đẹp, khẽ miệng như đang cười nhìn trầm trầm vào hắn, cười ngượng một cái, hắn bể bẻ, bẻ ngón tay lộ ra hàm răng trắng muốt ta có thể không bằng vị tiểu yêu nữ mà nhược âm đạo sư nói, ta tính đi tính lại, hơn nữa chính mình lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, tơ hồ chỉ miến cưỡng xem như a cấp đi, ách, tiêu bực vừa nói ra những lời như kiểu thiế hận bật thốt lên chắc là xỉ xào bàn tán sau đó là một mảng yên tĩnh trong góc là bố khuôn mặt như bất động hắn không nghĩ tới tên này nhìn qua chỉ 16 17 tuổi mà cấp bậc đã ngang với mình bên cạnh là bố khuôn mặt của khoa là thoáng trắng bạch về mặt khổ sở khó trách mình thua như vậy hóa ra người này giả trư ăn thịt hổ Ngọc Nhi Ngươi không phải nói hắn chỉ B hoặc C cấp sao Như thế nào lại là A cấp Già Lan mọc viện mỗi lần chiêu sinh Đệ tử có tiềm lực A cấp Cũng không quá 100 người A Cái liếc mắt nhìn tiêu viêm Phải lứ sinh lẩm bẩm nói Ánh mắt gắt cao nhìn khuôn mặt Thanh tú của người thiếu liên trước mặt Tiêu Ngọc bất ức dí thở dài một hơi lẩm bẩm Ta mà làm sao biết được Người này càng ngày càng dị thường như thế A cấp Ánh mắt kinh ngạc chấp chấp một lát sau Nhược lâm đạo sư mới nhỏe miệng cười Lụ cười ấy đã làm cho người ta Tâm động không thôi Ta nói rồi Lần này đoạt được Bảo xem ra quả nhiên không giả Giống như cô gái bình thường Nhược lâm khẽ trừng mắt lên Khuôn mặt tót lên vẻ phong tình Làm cho không ít nam nhân Trong lều đều khuôn mặt sáng lên Tư viêm sở cái mũi Bên cạnh đột nhiên chuyển đến âm thanh của huân nhi Tiêu Viêm ca ca, người lại vừa láo động rồi. Ta biết muội sau với ta vẫn là mạnh hơn, Với đến S cấp đến phiên muội đi." Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã tức giận nói: Ách, muội đây báo giả được không?" Nhìn mọi người chưa hết vẻ kiếp sợ, Vân Nhi lén cầm gấu áo của Tiêu Viêm nén nén họ "Vẫn là báo chân thật đi, ta chẳng lẽ lại đi ăn dấm chua cùng ngươi?" Làm cho học viện biết Rít tiềm lực đánh giá trị Để sau này mọi phát triển cũng tốt hơn Mặc dù mọi sau này Có lẽ cũng không ở lại đó Tiêu viêm nhún vai Cười nói Mở cái miệng nhỏ nhắn ra Gái gái đầu cười duyên nói Vậy thì nghe lời tiêu viêm ca ca Vừa nói ra vừa bước khẽ Lên phía trước vài bước Cô gái nhẹ nói Tiêu huân nhi Lục tinh đấu giả